Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 5 của bộ truyện Tình yêu vũ trộn, chú nhỏ quân nhân thâm tình độc chiếm, chúc các bạn khán thính giả, nghe truyện thật vui vẻ Tập 5 Đường Ninh đứng cầm ô ngoài sân bay, rồi từ từ ngồi xuống, khóc và lên một lúc Mắt cô xưng húp như hai quả óc chó, tiếng mưa rơi ảo ảo trên mặt ô, trước váy liền trên người cô cũng ướt đẫm Người tài xế đưa cô về từ sân bay Không nỡ nhìn thấy cảnh này Chủ động an ủi rồi nói Cô gái, con trai bác năm nay Cũng tầm tuổi cháu Vừa tốt nghiệp cấp 3 Thì đại học không tốt Nên tự nhốt mình trong nhà không ăn không uống Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn Khó khăn nào dù cũng vượt qua được Nhiều năm sau nhìn lại Đó chẳng là gì cả Một đời người Học cách buông bỏ mới thực sự là đang giải thoát cho mình Khi xuống xe đường ninh đến lại bình tĩnh trịnh trọng nói với bác tài cảm ơn bác trong biệt thự căn phòng khách rộng lớn chỉ thấy bóng sáng mẩn rộn của dì lưu thấy cô định lên lầu dì lưu cười hỏi ninh ninh tiểu cảm ơn thầy cô sang anh thế à đường ninh không muốn dì lưu lo lắng lại bước lên vài bậc cầu thang thuận miệng nói vâng ạ đông người quá ồn ào lắm cô tắm nước nóng thay chiếc váy liền ướt mưa ra Cảnh tượng gặp trình hoài thứ vào mùa hè năm ngoái như hiện ra trước mắt. Cô nhớ, trong ngăn tủ khóa của bàn học trong phòng có cất một lá thơ. Lá thơ đó còn nguyên vẹn, chữ viết trên đó thanh tố, đẹp đẽ. Là mục tiêu cô từng viết từng nét một. Tôi muốn trở thành một người có thể theo đuổi vinh quang. Giờ đây, vinh quang của cô cũng trở nên xa vời. Đường Ninh cẩn thận đặt lá thơ trở lại, rồi viết thêm một dòng trên phong thơ. Hôm nay tôi không thích chú ấy nữa Ngoài cửa sổ Cơn mưa xào cuối cùng cũng dừng Một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời đêm Tháng 8 giấy báo trúng tuyển được gửi đến Đường Ninh trúng tuyển vào học viện múa Bắc Kinh Sắp đến một thành phố xa lạ Để bắt đầu cuộc sống đại học Trình Húc và Tô Hồi đều đến sân bay tiễn cô Đặc biệt là Tô Hồi Bà ấy ôm cô khóc nước nở Con à Chắc chắn mẹ không muốn con học đại học xa nhà như vậy Nhưng không thể ngăn cản con đến trường tốt hơn Để hoàn thành ước mơ của mình Đường Ninh vũ lưng bà ấy Bất lực nói Con biết rồi mà mẹ, mẹ đừng lo Trình hút giúp cô xách vali Vẫn là dáng vẻ cả lơ phất phơ như cũ Ninh Ninh Đừng quên anh trai đó Khi nào rảnh, anh sẽ đến trường thăm em Chia tay hai người Đường Ninh quay đầu nhìn lại Bên ngoài nắng chói trang Bầu trời trong xanh Có lẽ cũng là số mệnh Cô học 4 năm đại học tại Học viện múa Bắc Kinh, nhưng chưa từng gặp lại Trình Hoài Thứ. Vừa nhập học huấn luyện quân sự, cô đi ra từ nhà ăn, vô tình nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục, rất giống Trình Hoài Thứ, nhưng không phải anh. Không kìm được đuổi theo hai bước, đường ninh lại cười tự diễu. Cô cũng nên học cách buông bỏ rồi. 4 năm đó trôi qua thật tùy ý và dài đẳng đẵng Đường ninh tham gia không ít cuộc thi múa có tiếng trên toàn quốc. Còn giành được giải thưởng múa cổ điển Khi các bạn cùng phòng đều gọi điện thoại Tâm sự với bạn trai Cô vẫn chọn một mình Vui vẻ, tự tại Vì vậy, trong học viện múa Không hiểu sao đường ninh lại có biệt danh là Mỹ nhân băng giá Còn có người cá cược xem Ai có thể theo đuổi được cô Sẽ được miễn toàn bộ tiền ăn của trường đại học Tất nhiên Họ chỉ nhận được sự từ chối Hầu hết đường ninh đều không thèm nhìn Lúc nào cũng lịch sự Xa cách nói cảm ơn Mãi đến buổi tiểu tốt nghiệp cuối cùng Các bạn cùng phòng uống say khướt Bắt đầu trò chơi nói thật Ninh Ninh 4 năm đại học Có nhiều người theo đuổi cậu như vậy Vậy mà cậu không chấp nhận một ai à Một bạn cùng phòng khác chen vào Không phải là thích con gái đó chứ Giả thuyết này vừa đưa ra Mọi người đều cười ẩm lên Lại nói đùa Ninh Ninh tới đồng ý ở bên cậu Đường ninh bị họ xối sục, chịu không nổi Cười nói không có Cô vốn đã xinh đẹp Da lại trắng nõn Đường nét vai cổ mượt mà Tóc đen, môi đỏ Thoạt nhìn còn có chút hương vị Vừa thuần khiết, vừa quyến rũ của mỹ nhân Hồng Kông Câu nói tiếp theo như một tiếng sét giữa trời quang Cậu có người không buông bỏ được phải không? Đường ninh không trả lời Định lấp liếm cho qua Nhưng đang tám chuyện Cô không định tha cho cô Liếc mắt đưa tình Rồi đưa ra một kết luận Ninh Ninh Cậu mà không nói Vậy thì bọn tớ mặc định là đúng rồi đấy nhá Cô cong môi qua loa nói 4 năm rồi Anh ấy hẳn đã quên tớ từ lâu Hóa ra không biết từ lúc nào Cuộc đời của cô và Trình Hoài Thớ Đã gần 4 năm song song Không có giao điểm Trong 4 năm này Đường Ninh về nhà vài ngày vào dịp Tết Nhưng không ở lại lâu Thỉnh thoảng cũng ngay tô hồi kể tin tức Trình hoài thứ trở lại Nhưng cô luôn tránh né chuyện này Ép mình quên đi mọi chuyện không có kết quả Mãi đến mùa thu Đường Ninh thu dọn hành lý Chuẩn bị đến đoàn biểu diễn Của quân khu sang thành làm việc Thường thì đó là biên soạn chương trình Và biểu diễn phục vụ Nghe có vẻ đáng tin cậy Hơn là làm giáo viên dạy múa Công việc này cũng là ý của ông nội Nói rằng không muốn để cháu gái quá vất vả Chỉ cần đãi ngộ tốt Công việc ổn định là được Đường Ninh được coi là mới vào nghề Trong buổi họp tổng kết học tập Trước buổi biểu diễn phục vụ Cô nghe khá chăm chú. Ngoài ra nhờ những giải thưởng của thi múa Mà cô đạt được khi còn học đại học Lần này cô có một tiết mục múa Cổ điển riêng Sau khi định hình Đường Ninh bắt đầu cuộc sống tập luyện ngày đêm Có lẽ do thời tiết chuyển lạnh Một ngày trước buổi biểu diễn phục vụ chính thức Cô bất ngờ bị ốm Nhưng đường ninh cũng không nói với lãnh đạo cấp trên. Sợ vô tình đánh mất cơ hội khó khăn lắm mới có được. Mãi đến trước giờ lên sân khấu, cô mới nhận rõ thấy chán mình vẫn đang nóng san, chỉ có thể khó chịu, co so ở một góc. Chỉ có tiểu hạ biết chuyện cô bị ốm. Cô ấy đến nhẹ nhàng an ổn. Ninh ninh, cậu ổn chứ? Có cần tớ đi mua ít thuốc hạ sốt không? Ai ngờ, người dẫn chương trình đột nhiên chạy đến hét lên. Đường ninh, Đến tiết mục của cậu rồi kìa Tướng hét tên đường ninh rất lớn Cả hậu trường đều đổ rồn ánh mắt về phía đó Tiểu hạ lầm bẩm. Chương trình của cậu Không phải là tiết mục cuối cùng sao Sao lại đổi thứ tự xuất thế Không sao Tớ chuẩn bị một chút rồi lên sân khấu Đường ninh kìm tiếng ho Đứng dậy từ trong góc Váy múa của cô hôm nay có màu trắng tinh Bó sát eo Một lớp vải mỏng che phủ đôi chân ton dài Thẳng tắp Lớp trang điểm đẹp đến mức không thể tả xiết, có lẽ là do ốm, khiến cô trông càng thêm đáng thương. Khoảnh khắc đường ninh chỉnh sửa trang phục, cô thoáng nhìn thấy một bóng sáng quen thuộc. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, cao lớn và xa lạ, nhưng lại khiến trái tim cô sun lên. Cả thế giới như trở về thời điểm mưa sào của mùa hè năm ấy. Ngày giây tiếp theo, người đàn ông cũng quay người lại. Đôi mắt đen trắng, rõ ràng, ánh mắt như xuyên qua núi sông và thời gian xa xôi, sắc bén và thẳng thắn nhìn cô. Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, nhưng đối với đường ninh, thời gian như trôi chậm lại cả thế kỷ. Khi còn là sinh viên đại học ở Bắc Kinh, cô đã từng tưởng tượng ra cảnh gặp lại trình hoài thứ, nhưng không một viễn cảnh nào có thể tái hiện lại được khoảnh khắc này. Năm năm, thời gian không dài. Cũng không ngắn, chỉ là sự trưởng thành sẽ thúc đẩy con người tiến về phía trước. Không ai có thể mãi sống trong quá khứ. Đường Ninh cũng vậy. Đôi khi cô vẫn nghĩ về trình hoài thứ, thậm chí liên tưởng đến việc, liệu anh có đang làm nhiệm vụ không? Có nguy hiểm không? Nhưng có một điều chắc chắn, cô chưa bao giờ từ bỏ con đường của mình. Khi mới 16-17 tuổi, ước mơ của cô là trở thành một người theo đuổi vinh quang. Còn bây giờ, Nếu không còn theo đuổi vinh quang nữa Mà tự mình trở thành vinh quang Dự như cũng không tệ Sau khi thúc giục đường ninh xong Tiểu đồng Người thông báo chương trình của đoàn biểu diễn Vừa nhìn thấy trình hoài thứ Lập tức nghiêm trang Chào theo kiểu quân đội Tiểu đồng khách sáo nói thiếu tá trình Sao lại rảnh rỗi đến nỗi Đến hậu trường của chúng tôi vậy Trình hoài thứ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lạnh Và quần tây Trong bộ quân phục thường ngày của không quân, chiếc áo sơ mi thẳng tắp, vạt áo được nhét gọn gàng, khiến anh trông lạnh lùng và nghiêm nghị. Hơn nữa bờ vai của anh này rất đẹp, chỉ cần đứng ở đó cũng toát lên khí thế nguy hiểm. Trình hoài thứ thản nhiên trả lời, chỉ đến xem thôi. Khi nói lời này, khuôn mặt góc cạnh, biểu cảm không hề dễ gần hơn một chút nào trước sự thân thiện của tiểu đồng. Nhóm biểu diễn đơn ca bài hát quân đội trước đó Đã dỡ bỏ giá đỡ micro Sân khấu trống trải Để lại đủ không gian cho tiết mục mùa đơn tiếp theo Đường ninh nghe thấy tiếng thông báo Đưa tay sờ chán Vẫn còn nóng Không còn cách nào khác Đến lượt cô biểu diễn rồi Cho dù có như bị vịt bị đẩy lên giàn Thì cũng phải biểu diễn trên sân khấu Cô đi lên từ cầu thang bên phải hậu trường Quay bóng lưng mỏng manh dễ vỡ Về phía khán giả bên dưới Nhìn thấy Đường Ninh lên sân khấu, Trình Hoài Thứ nheo mắt lại, hở hững hỏi. Cô ấy đến đoàn biểu diễn cho con khu từ khi nào vậy? Tiểu đồng vẫn còn mơ hồ. Ai cơ? Đường Ninh. Nói ra hai chữ này, chợt có một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc ủa về. Sau khi mắt đã hồi phục, Trình Hoài Thứ đã xem bức ảnh chụp chung của hai người trong biệt thự. Khi cô gái nhỏ có đôi mắt long lanh. Má còn phúng phính ngây thơ Giờ đã trở nên gầy gỏ hơn Đặc biệt là khi mặc chiếc váy múa bằng vải mỏng Khung xương sau vai cũng có thể nhìn thấy mơ hồ Tiểu đồng bừng tỉnh, giới thiệu Cô ấy à? Mới đến đoàn biểu diễn không lâu Tốt nghiệp học viện múa Bắc Kinh Nhẹ đẹp lắm Bỗng nhớ đến việc trình hoài thứ hiếm khi chủ động hỏi thăm người trong đoàn biểu diễn Tiểu đồng lau mồ hôi trên trán. Cô ấy cũng là người mới Nếu có gì đắc tội với thiếu tá Trình mau anh đừng chấp nhật nhé Cô ấy không đắc tội với tôi Trình Hoài Thứ nhớ mắt Đường nét lạnh nhạt Rồi rời khỏi hậu trường Sau khi Trình Hoài Thứ trở lại khán đài Tiểu đồng mới bàng hoàng hiểu ra Đường Ninh đã không đắc tội với Trình Hoài Thứ Vậy chắc chắn Trình Hoài Thứ muốn nhờ người chăm sóc cô rồi Không ngờ Cô gái nhỏ tuổi này trông ngây thơ Vô hại như vậy Mà lại có gia thế sâu xa Trình Hoài Thứ trở về vị trí sành riêng cho mình. Góc nhìn này có thể thấy rõ toàn cảnh sân khấu. Trên sân khấu, nhà cổ điển du dương như nước chảy dóc rách từng nốt nhạc tuôn trào. Bộ trang phục múa của Đường Ninh tinh khiết không tì vết. Theo từng động tác múa, eo cô mềm mại, vải mỏng mờ ảo, sự uyển chuyển trên sân khấu của cô có thể nói là vô cùng thành thạo. Theo nhịp nhạc ngày càng nhanh, Cô dần dần xoay người từ đằng sau ra Đối mặt với khán giả bên dưới Những người lính nam bên dưới Chăm chú theo dõi màn biểu diễn của cô Cho đến khi cô quay người Tiếng gieo hò càng ngày càng lớn Ánh đèn tỏa sáng xung quanh cô Biến những động tác múa của đường ninh Trong nháy mắt Mang cảm giác tiên khí Ngồi bên cạnh trình hoài thớ là một vài tân binh Không kìm được mà thì thầm bàn tán Múa dẻo thật Tim sắp tan chảy mất rồi Cái eo đó chắc chỉ cần một tay là ôm trọn được Xinh quá Còn đẹp hơn cả đoàn biểu diễn Cả đám tân binh này Chỉ phấn khích lên là khen ngợi Gì cũng tôn ra hết Từng chữ từng chữ lọt vào tay anh Trình hoài thứ im lặng suốt Ánh mắt trong veo như mặt hồ Trông vô cùng thanh tâm quả dục Giữa chừng Có tân binh không kìm được Muốn trêu chọc trình hoài thứ phải câu Nhưng bị người bên cạnh kéo lại gia hiệu cho cậu ta đừng đâm đầu vào chỗ chết. Nói tóm lại, bây giờ không khí xung quanh đang trầm lặng, nhưng nhìn vào là thấy không dễ chọc. Màn cuối của lạc thần toàn là những động tác khó. Cô gái nhỏ trên sân khấu không hề sợ hãi, váy dài màu nhà tung bay, kiên trì chịu đựng cơn sốt đang dày vò. Trình hoài thứ chạm đầu lửa lên hàm trên, cười thích thú. Không ngờ, cô gái nhỏ trong ký ức, chỉ biết gọi anh là chú nhỏ xấu xa một cách ngọt ngào năm năm không gặp sự nhanh nhẹn và tươi tắn trên người cô vẫn còn một khúc nhạc kết thúc đường ninh tạo dáng ở tư thế nghiêng người sang một bên ngẩng cao trước cổ trắng ngần quả thực trắng đến mức chói mắt hiệu muốn này không hề sai một chút nào là lần đường ninh nhảy ưng ý nhất kể từ khi luyện tập chỉ là vừa nhảy xong cảm giác nóng rát trong dạ dày càng rõ ràng hơn đường ninh vội vàng quay người xuống sân khấu vẫn còn sốt mặt cô đỏ bừng chán cũng đầy mồ hôi. cô lấy một chai nước khoáng ở chỗ cung cấp, ửng ửng uống hai ngụm nhỏ. cuối cùng cảm giác khô miệng cũng được giảm bớt. sau đó đường Ninh ở lại hậu trường nghỉ ngơi, cũng không lo lắng sẽ có tình huống khẩn cấp gì thay đổi tiếp theo, nên cô hoàn toàn không để tâm đến chuyện bị đổi vị trí tiết mục đột xuất này. Hạ Đào đưa cho cô hai tờ khăn giấy, bĩu môi nói: Ninh Ninh, lúc cậu muốn lên sân khấu Tớ mới biết là Tần Tiêu Tiêu đã đổi vị trí ra sân của cậu với cô ta đấy. Đường Ninh nhận lấy khăn giấy rồi nói lời cảm ơn. Cẩn thận lau những giọt mồ hôi rơi trên má. Tần Tiêu Tiêu là con gái của cô giáo dạy múa cấp 3 của cô, Tần Ngọc Châu. Tần Ngọc Châu rất nghiêm khắc với học sinh, nhưng lại nuôi dạy cô con gái thừa kế sự nghiệp của mình rất nuông chiều. Nghe nói, mới vào đoàn biểu diễn, cô ta đã nhiều lần được đối xử đặc biệt. Hạ Đào rất không ưa phong cách làm việc của Tần Tiêu Tiêu Đường Ninh khẽ ho vài tiếng Nhìn thấy hậu trường đông đúc ra ra vào vào Kéo cô ấy ra ngoài nói chuyện Tiểu Hạ Tại sao Tần Tiêu Tiêu lại muốn đổi vị trí đồ xuất này Còn vì sao nữa Hạ Đào khó chịu nói Để được biểu diễn ở vị trí kết thúc chứ sao Bên dưới có nhiều người chưa kết hôn Chưa có bạn gái như vậy Cô ta phải câu được một người chứ À đúng rồi Nghe nói trước khi đến đây Cô ta hình như đã có đối tượng rồi Hạ đào nhớ lại Hình như là thiếu tái trình Ở sư đoàn không quân ở đây thì phải Anh ấy đang ngồi dưới kia kìa Người bên vai có hai hạch Và một sao ấy Mí mắt đường ninh giật khẽ Nghĩ thầm Đúng là oan gia ngõ hẹp Tối nay sao mà chuyện gì cũng không thoát khỏi ba chữ trình hoài thứ này được vậy Sau tiết mục mú đơn của đường ninh Tiết mục hợp sướng tiếp theo có vẻ kèm hấp dẫn hơn nhiều. Mãi đến tiết mục mùa cuối cùng của tần tiêu tiêu, bầu không khí bên dưới mới trở nên sôi nổi hơn một chút. Hai tân binh bên cạnh trình hoài thứ lại bắt đầu bình luận về điệu múa cổ điển dưới góc nhìn của những anh. Xinh thì xinh, nhưng không có hấp dẫn như tiết mục múa trước. Xem xong tiết mục này, có lẽ sẽ quên ngay. Còn tiết mục trương thì tôi đoán tối nay có thể nằm mơ thấy được ấy. Cậu bị mộng xuân à? Màn biểu diễn của tần tiêu tiêu kết thúc Toàn bộ buổi biểu diễn của đoàn biểu diễn Chính thức khép lại Trình Hoài Thứ đứng dậy khỏi chỗ ngồi ngẩng cằm Nói câu đầu tiên kể từ khi bắt đầu buổi biểu diễn tối nay Hai người chạy vòng Quanh sân vận động tối nay Mạnh á tùng sẽ đếm cho Tuy nghi ngờ nhưng hai tân binh Vẫn nghiến răng trả lời rõ Dù sao thì trong quân đội Chỉ có tuân lệnh không có lý do Đợi đến khi trình hoài thứ đi xa Hai người mới nhìn nhau Đưa ra một kết luận Tối nay tâm trạng đội trưởng trình của họ không tốt Cho nên chỉ có thể tự treo chọc nhau Ngoài việc tự nhận mình xui xèo Thì không còn gì để nói cả Buổi biểu diễn tối nay kết thúc Mọi người trong đoàn biểu diễn Vẫn đang ở hậu trường Dọn dẹp đồ đạc Tần tiêu tiêu không thay trang phục múa Mặc vội một chiếc áo khoác dạ Rồi vội vàng chân anh trước mặt lại Cô ta có khuôn mặt xinh xắn, muốn nói gì đó lại thôi. Tự cho rằng, không có anh nào cô ta theo đuổi mà không đổ gục cô ta. Trình Hoài Thứ hơi nhướng mày, chờ cô ta mở lời xem, rốt cuộc có chuyện gì. Tần Tiêu Tiêu trước khi đến, đã tìm hiểu rõ về Trình Hoài Thứ. Hiện giữ chức vụ đội trưởng đội xung kích nhảy dù, 28 tuổi, đã lên trước thiếu tá. Từng giành được rất nhiều huy chương danh dự trong các cuộc thi võ thuật ở nước ngoài là quân nhân trung quốc duy nhất giành được huy chương như vậy năm đó. Nghe nói thiếu tá Trình vẫn còn độc thân, không biết sắp tới có định yêu đương hay kết hôn không? Tuần tiêu tiêu nở một nụ cười thăm dò, cố tình vén tóc ra sau tai. Xin lỗi. Ánh mắt của Trình hoài thứ lạnh như sao, chỉ cần liếc nhìn qua cũng đủ khiến người ta rôn rẩy. Anh lạnh lùng nói: Tôi không có hứng thú nói xong anh rời đi không chút lưu luyến, vắt chiếc áo quân phục màu xanh ngang tay. câu nói không hứng thú của trình hoài thứ rất đáng để suy ngẫm. không biết là không hứng thú với chuyện yêu đương, kết hôn hay là không hứng thú với cô ta, hoặc là cả hai. tần tiêu tiêu ngây người tại chỗ, vừa tức giận vừa tủi thân, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. hạ đào đi ra từ hậu trường đã chứng kiến mọi chuyện, chạy về kể cho đường ninh cảnh tượng cô ấy nhìn thấy. Giọng điệu đầy hả hê Cô cũng có thể thấy được Cái ngày mà tình tiêu tiêu thất bại Hạ đào không tiếc lời khen ngợi Xem ra thiếu tá trình này Đứng là một anh chàng thẳng thắn Chuyên gia nhận diện trà xanh Không biết sau này Cô gái nào mới có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy Ngay đến đây Đường ninh có chút ngẩn người Rồi hít thở thật sâu Cố gắng lấy lại bình tĩnh Đúng vậy Trình hoài thứ tìm ai để yêu đương kết hôn Thì liên quan gì đến cô chứ Những người trong đoàn biểu diễn Thò đầu vào hậu trường hét lên Đường Ninh, có người tìm Hạ Đào huyết vào eo cô Cười toe toét Cô hội đến rồi, tớ đi trước nhé Đường Ninh thấy trong lòng Như dâng lên một sự cảm không lành Hé miệng, nhưng cuối cùng Không nói ra lời nào để níu kéo Hạ Đào đi cùng mình Lúc này, buổi biểu diễn thăm hỏi đã kết thúc Từng nhóm tân binh Rủ nhau ra sân bóng rổ để thư giãn vừa chảy trung vừa nhiệt huyết. Cô đã thay chiếc váy múa tay dài mà khi biểu diễn ra, mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối nhưng vẫn không chống chọi nổi cái lạnh. vừa bước ra khỏi phòng biểu diễn, từng luồng hơi lạnh như muốn xuyên qua quần áo mà tấn công vào đôi chân của cô. Đường Ninh dùng mình lại bấu chặt vào dây đeo ba lô để giảm bớt sự khó chịu của cơ thể. Đường Ninh, giọng nói của anh phía sau chồng lên giọng nói trong ký ức tâm trí cô rối bời, điều đầu tiên nghĩ đến là trốn tránh. Vì vậy, trên quãng đường tiếp theo, Đường Ninh cứ giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu loanh quanh đi về phía trước, nhưng cô không quen thuộc với nơi này nên đã vô tình đi vào một hành lang không có người. Chỉ ngoài thứ bước dài, rõ ràng có thể vòng ra phía trước chặn đường cô, nhưng lại kiên nhẫn đi theo từng bước chân của cô. Tất nhiên anh biết, cô gái nhỏ không thể nào không nghe thấy tiếng mình gọi. Mà không hiểu vì lý do gì lại trốn tránh anh. Đường ninh cảm thấy mình lạc đường rồi. Dừng bước chân tại chỗ. Phía sau, trình hoài thứ một tay đút túi, cười khẽ rất lưu manh. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, không chút do so sự, để cô vào tường. Tư thế này có hơi khó xử. Trình hoài thứ cao hơn cô rất nhiều. Bóng tối bao trùm, che khuất ánh sáng duy nhất trước mắt cô. Còn đôi tay cô thì bị anh giữ ngược ra sau đầu. Sức mạnh giữa nam và nữ quá tranh lệch Chỉ cần anh dùng một tay Là có thể khiến cô không thịnh nhúc nhích Đường ninh hoảng hốt Không dám thở mạnh Càng không có dũng khí Nhìn thẳng vào trình hoài thứ Cô cúi thấp đầu Trông như một nai con bị dọa sợ Không biết tại sao Trình hoài thứ chợt nhớ đến lời nhận xét Của hai tân binh bên cạnh Khi anh xem biểu diễn Đại loại như Tim đập như muốn nhảy ra ngoài Eo chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Anh đột nhiên trở nên bồn chồn Thấy cô muốn vùng vẫy, chỉ ngoài thứ thậm chí không cho cô cơ hội. lồng ngực anh khẽ rung lên, ít hầu chuyển động. Lớn rồi, không nghe lời chú nữa à? Ánh mắt của anh như hắc thạch. Chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến người ta rơi vào vực sâu, chìm nắm trong đó. Đường ninh chỉ có thể dùng kế hoãn binh, nhỏ giọng phản đối. Chú bóp cháu đau. Quả nhiên chỉnh hoài thứ ngay thế cô kêu đau Không chút do sự mà buông tay Cuối cùng cũng có thể cử động tay Đường ninh đột nhiên thở vào nhẹ nhõm Lùi về sau mấy bước Cô cụp mắt nói dối Xin lỗi, vừa nãy chắc không nghe thấy Trình hoài thứ hứng thú hỏi Bạn học nhỏ Gặp người lớn không chào à Anh Lương thẳng tắt Giọng điệu nhẹ nhàng Sự kết hợp giữa hai thái cực này Lại vô tình quyến rũ người khác Hồi cô còn học cấp 3, Trình Hoài Thứ luôn dùng thân phận người lớn để trấn áp cô. Bốn năm sau, cô vẫn phải khuất phục trước thân phận này. Đường Ninh cố ý cười, đôi mắt không cong, nhưng khóe môi thì nhếch lên, giọng nói cũng ngọt ngào. Chào chú nhỏ. Trình Hoài Thứ kiềm chế sự rè rặt, nhắc nhở cô. Trong quân đội không được đi lung tung. Lần sau không biết đường thì phải hỏi người khác. Biết rồi chú Trình. Đường Ninh vẫn luôn thuận theo ý anh. Nhưng thực ra trong lòng đã mất bình tĩnh đến mức nghe không lọt bất cứ điều gì. Như vừa nãy, Trình Hoài Thứ lại gọi cô là bạn học nhỏ. Rõ ràng cô đã 20 tuổi rồi, vậy mà vẫn phải bị nhắc nhở rằng mình kém anh một bậc. Đường Ninh càng buồn bã hơn. Tôi đã nhảy đẹp lắm. Giọng anh bình tĩnh, không có nhiều cảm xúc khi khen ngợi. Đường Ninh hơi ngạc nhiên trước lời khen đột ngột của anh, nhưng vành ta lại đỏ ửng. Cảm ơn lời khen của chú Trình. Cô vẫn giữ thái độ khách sáo và xa cách. Nếu không có việc gì nữa, cháu xin phép về trước. trình hoài thứ không cản cô, nhìn bóng sáng cô gái nhỏ khuất dần trong màn đêm đến cổng danh trại. Những người lính canh gác theo thường lệ kiểm tra túi của cô, lính mới xem xét rất kỹ, sờ thấy một tối thượng dạng hạt, còn cố tình lấy ra. Đêm tối mịt mùng, anh lính mới nghi hoặc hỏi đây là thuốc cảm. Khi người lính gác vẫn đang tiếp tục kiểm tra Những vật dụng trong túi cô Một chiếc xe jeep quân sự từ từ chạy qua Đèn xe nhấp nháy vài lần Sau khi thấy người đến là ai Người lính nhanh chóng chào theo nghi thức Thiếu tá Trình Trình hoài thứ chào lại một cách hời hợt Không cần kiểm tra nữa Tôi đưa cô ấy ra ngoài Rõ Trình hoài thứ hạ hai bên cửa sổ xuống Cánh tay thì lên bệ cửa sổ Anh cắt tóc ngắn gọn gàng Đôi lông mày ngang Đôi mắt như đang nhìn chằm chằm vào con mồi trong đêm tối Sắc bén như sao Lên xe Giọng nói của anh không thể hoài nghi được Đường ninh không nhúc nhích Đang cố gắng nghĩ ra lý do để trốn tránh Nhưng khi lấy lại tinh thần Cô thấy Trình Hoài Thứ khẽ cười Anh thản nhiên hỏi Sợ chú ăn thiệt cháu à Đường ninh sững sờ Cuối cùng cô đành phải cắn răng chịu đựng Ngồi vào ghế phụ của chiếc xe jeep quân sự Thắt dây an toàn Chiếc áo sơ mi quân đội màu xanh lam nhạt của anh mở một cúc áo Lộ ra một đoạn xương quai xanh gầy gò Còn phần bên dưới thì bị áo sơ mi che kín Khi Trình Hoài Thứ lái xe Anh không đặt cả hai bàn tay lên vô lăng như cách bình thường Mà thỉnh thoảng sẽ dùng nửa lòng bàn tay để anh đánh lái Động tác vừa đơn giản vừa có chút ngầu Ra khỏi doanh trại Trình Hoài Thứ nhớ đến chuyện cô để thuốc cảm trong tối Quan tâm hỏi Bị ốm à? Sắp khỏi ạ. Đường Ninh nắm chặt ngón tay Đầu ngón tay hơi trắng bệch Khi những nói những lời này Giọng cô đã khàn đặc Nghe như tiếng ấm đun nước Trình hoài thứ thích hành động trực tiếp hơn là nói xuông Thậm chí còn đổi cả đích đến Sắc mặt lạnh đi Chú đi cho đến bệnh viện Không cần đâu Muộn quá rồi Ngày mai còn phải đến đoàn biểu diễn Đường Ninh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung Đành thỏa hiệp Chú Trình Làm phiền chú đưa cháu đến hiệu thuốc là được Chiếc xe jeep đen dừng lại Trước cửa hiệu thuốc bên đường Chưa kịp phản ứng Hơi thở trầm ấm của anh đã phả vào tay cô Khoảng cách quá gần Đường ninh quên gặp phản ứng Tim đập thình thịch Lông mi run rẩy. Trình hoài thơ hứa mu bàn tay áp lên trán cô Cô có thể cảm nhận rõ Sự tranh lệch nhiệt độ Trán cô nóng rát Chắc chắn là bị sốt cao Anh nhẹ nhàng dặn dò Ngoan ngoãn đợi ở đây Tôi đi mua thuốc hạ số cho cháu Đường Ninh vì buổi biểu diễn tối nay mà mặc đồ mỏng Cổ tay mảnh khảnh Cánh tay thon thả Nơi bị anh nắm vẫn còn lưu lại một chút vệt đỏ Da thịt thật mịn màng Chỉ cần dùng một chút lực là sẽ để lại vết Trình hoài thứ khoác chiếc áo quân đội trên xe lên người cô Động tác vô cùng nhẹ nhàng Đêm tối lạnh lẽo như nước Đường Ninh cảm nhận được hơi ấm Từ chiếc áo khoác quân đội của anh Ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô Đầu óc cô cũng choáng váng Không biết là do sốt Hay là do cuộc hội ngộ Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô tối nay Rất nhanh Chưa đầy 5 phút Trình Hoài Thớ đã ra khỏi hiệu thuốc Lên xe mang theo hơi lạnh Anh đưa cho cô một túi bóng Bên trong đựng đủ các loại thuốc hạ sốt Cảm cúm Không biết cháu thường uống loại nào Nên chú mua hết Cứ để phòng Đường ninh sừng sốt cháu cũng không kén chọn lắm, loại nào cũng được. Thật ra, trải nghiệm tối nay nếu được tua lại một lần nữa, cũng giống như trong mơ. Thời thiếu nữ, Đường Ninh cho rằng tình yêu đơn thuần, đơn phương là chuyện của một người, cũng không bao giờ mong đợi nhất định phải có kết quả, biết trước sẽ không có kết cục nên đã chủ động rút lui. Nhưng 4 năm sau, đôi mắt mù của anh đã bình phục, Và Tần Tiêu Tiêu tuyên bố sẽ theo đuổi anh. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng Trình Hoài Thứ hiện tại vẫn còn độc thân. Lời nói tiếp theo của Trình Hoài Thứ đã phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Bây giờ cháu ở đâu? Chú đưa cháu về. ngự Giang Uyển. Thực ra Tô Hồi đã nói với cô rất nhiều lần, còn bảo cô đến ở biệt thự. Mọi mặt trong cuộc sống đều được chăm sóc chu đáo, nhưng Đường Ninh tự có sự định riêng. Dù sao cô cũng không phải là con gái ruột của nhà họ Trình Sau khi tốt nghiệp mà vẫn ở nhà thì có vẻ không ổn lắm Vì vậy sau khi tốt nghiệp học viện múa Bắc Kinh Cô đã không chọn ở lại Bắc Kinh mà trở về sang thành Thỉnh thoảng cũng có thể ở bên cạnh tô hồi Trước khi tốt nghiệp đại học Khi ký hợp đồng với đoàn biểu diễn Cô đã nghĩ đến việc chuyển nhà Sau khi vào đoàn biểu diễn Vừa khéo hạ đào cũng có nhu cầu tìm nhà Hai người liền tạm trú tại ngự giang uyển. Anh dừng xe ở cổng khu dân cư, bên ngoài cửa sổ xe, đèn đuốc sáng trưng, tiếng gió xít lên. Trước khi xuống xe, đường ninh đã gấp gọn gàng chiếc áo khoác quân đội của Trình Hoài Thứ, lại cảm ơn anh nhiều lần, khiến Trình Hoài Thứ hạ giọng, cố ý treo cô. Từ bao giờ mà cháu lại khách sáo với chú thế? Cô nghẹn hỏng, không phục nói. Chú lớn hơn 4 tuổi rồi, khách sáo là nên mãi đến khi đường Ninh đi vào khu dân cư, trình hoài thứ mới thu tầm mắt, châm một điếu thuốc, khóe môi vẫn nở nụ cười. Khói thuốc lượn lờ, dần dần ẩn vào trong màn đêm. Trở về căn hộ ở ngựa Giang uyển, Hạ Đào đã tẩy trang xong, còn thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, đang đắp mặt nạ, viết chân xem phim. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Đào ngừng cổ mình lên. Ninh Ninh, cậu về sớm thế? Ừ, Về rồi. Đường Ninh đi vào bếp đun một ấm nước nóng đợi nguội chốt rồi mới đổ vào cốc uống cùng với viên thuốc hạ sốt hạ đào vui mừng khôn xiết Ninh Ninh vừa nãy đoàn trưởng đã đích thân khen cậu trong nhóm đấy nói rằng vừa vào đoàn đã có thể biểu diễn như vậy không lâu nữa là có thể chính thức vào Đường Ninh thở dài nói may là không làm hỏng chuyện vào thời điểm quan trọng Đúng rồi, tối nay cậu có kế hoạch gì không? Được lại thoát ế thì sao? Hạ đào nhớn mày ám chỉ Đường ninh không nhịn được trêu chọc cười to Thu hoạch gì chứ? Biết đâu lại đi vào vết xe đổ Hạ đào tò mò Sao thế? Anh sĩ quan theo đuổi cậu xấu lắm à? Đường ninh nhớ đến hình ảnh lạnh lùng Khổ hạnh của trình hoài thứ tối nay Ngay cả khi đứng giữa một đám người đẹp trai Thì anh chắc chắn cũng rất nổi bật Ngay sau đó cô bật cười Không Là vấn đề của tớ Dù có phải người mẫu cậu thích hay không Thì cứ hợp tính hợp nét Cứ thể hẹn hò xem sao Làm bạn trước cũng không tệ Quan điểm tình yêu của Hạ Đào là như vậy Cô ấy sẽ không ở bên ai đó quá lâu Nếu không được thì chia tay Người tớ sẽ tốt hơn Tiểu Hạ Đường Ninh nói đầy ẩn ý Có những người ngay từ đầu Đã không thể làm bạn Bởi vì sẽ không cam tâm chỉ làm bạn Thế chính bản thân từ này đã mang sắc thái chiếm hữu rất mạnh mẽ. Đường ninh trở về phòng mình, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Vì bị ốm nên uống thuốc hạ sốt, mí mắt cô rất nặng, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Mơ thấy từng khoảnh khắc ở bên trình hoài thứ 4 năm trước. Cả đêm mưa bão mùa hè năm đó, những giọt nước mưa lạnh lẽo không ngừng thấm ướt, nhấn chìm. Rõ ràng là những ký ức rời rạc, nhưng ghép lại vẫn trọn vẹn. Và có thể lẩn ra dấu vết Ngày hôm sau Đường Ninh dọn đồ chuẩn bị đến đoàn biểu diễn Nhưng tìm mãi không thấy giấy tờ biểu diễn Tối hôm qua Hình như cô ấy cầm tờ giấy trên tay Khi nhận túi thuốc cảm từ Trình Hoài Thứ Thì có thể đã vô tình Làm rơi ở đâu đó trên xe anh Mở điện thoại ra xem Quả như là vậy Số điện thoại của Trình Hoài Thứ vẫn không đổi Số của cô cũng vậy Đồ rơi trên xe chố rồi Có thời gian thì đến lấy. Chỉ một câu ngắn gọn như vậy là tin nhắn gửi vào hơn 10 giờ tối hôm qua. Chỉ là cô ngủ sớm quá nên không thấy tin nhắn. Đường Ninh bình tĩnh nhắn tin. Chú Trình chú có thời gian lúc nào? Cả một ngày, Đường Ninh đều không nhận được hồi âm của anh. Giữa trường, tần tiêu tiêu còn lấy cớ đến gây rắc rối cho cô. Trong buổi biểu diễn tối qua, Tiết mục múa song ca của cô và Tần Tiêu Tiêu Là tiết mục có phong cách gần nhau nhất Nhưng đoàn trưởng chỉ khen Đường Ninh Tần Tiêu Tiêu vốn hiếu thắng Không nút trôi cục tức này Nhất quyết phải nói lời cay nghiệt Hạ đào không nhịn được Bóng gió châm chọc Tần Tiêu Tiêu mấy câu Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc trong buổi tập Trong suốt quá trình Đường Ninh không hề có ý định Để ý đến Tiêu Tiêu Nhìn cô ta như một chú hề nhún nhảy Cũng thấy khá thú vị Buổi tối, buổi tập của đoàn biểu diễn kết thúc Trên bầu trời Mây hồng trải dài Ánh hoảng hôn chiếu lên khuôn mặt Khiến đường ninh nhất thời không mở mắt ra được Lúc này, điện thoại cuối cùng Cũng có tin nhắn Thứ bảy, sáu giờ tối Đợi cháu ở cổng quân khu Sáng thứ bảy, năm giờ Thời tiết ở Giang Thành dần trở lạnh Nhưng khi tiếng còi của quân khu vang lên Toàn thể chiến sĩ nhanh chóng Thay quân phục, chỉnh trang tập hợp thành quân đội. Nhiệm vụ hôm nay là tiến hành huấn luyện nhảy dù thông thường trên máy bay. Máy bay vận tải Y20 cất cánh ầm ầm, bay đến một độ cao nhất định rồi dừng lại trên bầu trời xanh. Trình Hoài thứ mặc quân phục tác chiến, đang cùng người thả dù động viên mọi người. Tất cả đều hừng hực khí thế ngoại trừ Giang Tiểu Mãn, một tân binh có cái tên nghe giống con gái. Cậu ta chỉ cảm thấy tiếng ầm ầm bên tai rất lớn, dù có điều chỉnh thế nào thì nhịp tim cũng không thể trở lại trạng thái bình tĩnh như khi ở mặt đất. Người thả dù chuẩn bị xong, liền hét về phía sau. "Tất cả chuẩn bị. Tất cả mọi người đều sẵn sàng, tập trung cao độ, chuẩn bị nhảy." Người thả dù nhẹ nhàng mượn lực, đẩy người lính nhảy dù đầu tiên xuống, sau đó sẽ tiếp tục theo thứ tự. Khi làm lính dù khoảnh khắc nhảy xuống là lúc không còn lựa chọn mở dù thành công thì ông chọn bầu trời, nếu không may thất bại thì hầu như không có cơ hội sống tốt, gió lớn thổi trời đất mênh mông trình hoài thứ theo nhịp độ của mình mà nhảy xuống, rủ hoa lập tức bung nở trên không trung mà thế giới trong mắt anh ánh nắng xuyên qua tổng mây tầm mắt bao quát khắp nơi non sông hùng vĩ, không phận cũng thiêng liêng bất khả xâm phạm mỗi lần nhảy dù đều như được tái sinh một lần, sau khi đợt nhảy đầu xong, với tư cách là đội trưởng đội đột kích lính rù, trình hoài thứ đứng trên mặt đất, quan sát tình hình nhảy rù của đợt thứ hai. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, rõ ràng là giữa những rù hoa màu trắng trên bầu trời, có một người không mở rù vì tốc độ hạ xuống của cậu ta nhanh hơn hẳn so với những người xung quanh. Tình huống này thực sự khiến tất cả mọi người trên mặt đất đều nín thở trình hoài thứ đeo tai nghe không dây không ngừng nhấn mạnh mở dù dự phòng mở dù dự phòng theo tốc độ hạ cánh này chỉ có vài dây để điều chỉnh khi còn rất gần với ranh giới nhảy dù cuối cùng giang tiểu mãn cuối cùng cũng trở thành mở thành công dù dự phòng hạ cánh an toàn mặc dù người đã bình an và vẫn còn đang kinh hồn bạt vía nhưng cả đội đều biết cậu ta không thể tránh khỏi sự chỉ trích của trình hoài thứ. Cả đội đều biết tính tình của Trình Hoài Thứ Ngày thường chơi đùa một chút Anh không mấy để ý Nhưng khi thực sự vào thao trường Anh tuyệt đối nghiêm túc số một Không ai dám không phục anh Giang Tiểu Mãn ấy náy nói Xin lỗi đội trưởng Trinh Mạnh át tổng sợ Trình Hoài Thứ mắng Ảnh hưởng tới tâm lý cậu ta Vội vàng chạy đến hòa giải Đừng trách đội trưởng mắng cậu Mạng người chỉ có một Đội trưởng của các cậu Là người đã từng giữ lại một mạng Từ chiến trường gìn giữ hòa bình Vì vậy khuyên nhủ Cũng là vì tốt cho cậu Lần sau Nếu cậu bị khó chịu trước khi nhảy dù, Đừng quá căng thẳng Những phương pháp điều chỉnh mà chúng ta dạy cho cậu hàng ngày Đều quên hết rồi Đến lúc quan trọng thì phải dùng chứ Trong đội đột kích nhảy dù, Hai người này luôn là một người đóng vai phản diện Một người đóng vai chính diện Phối hợp thậm chí trông có vẻ khá lịch sự Giang Tiểu Mãn đầy lòng biết ơn Nhìn Mạnh Á Tùng Đầu vẫn cối gằm Trình Hoài Thứ cũng không nói thêm được nữa Được rồi Về suy nghĩ lại cho kỹ Cuối cùng thì buổi huấn luyện cũng kết thúc vào buổi chiều Trình Hoài Thứ có nửa ngày nghỉ Anh nhìn thời gian Sắp đến 6 giờ Lên chiếc xe jeep đen Chuẩn bị cùng Mạnh Á Tùng Ra ngoài một chuyến Vừa chưa ra khỏi danh trại Mạnh Á Tùng đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đứng không xa Tỷ lệ cơ thể và dáng vẻ đều thuộc hàng nhất Chỉ đứng như vậy Muốn không chú ý cũng khó Mạnh Á Tùng là người thích nói đùa Cũng không mấy để ý lời nói Cô gái nhà này trông khá xinh Không biết là người nhà của ai nhỉ Trình hoài thứ không lên tiếng Ánh mắt rực cháy Nhìn chằm chằm vào bóng dáng kiểu diệm kia Chờ chờ Nếu không phải người nhà Thì có chút muốn tán tỉnh Mạnh Á Tùng tựa đầu vào ghế xe Thản nhiên cười Trình Hoài Thứ khẽ nhíu mày, nói từng chữ một. Những người khác thì được, nhưng cô ấy thì không. Mạnh Á Tùng hiểu ra, không ngờ đội trưởng thích kiểu này. Cậu ấy cười hào sảng, đôi thôi, nếu anh thích, thì anh là em, tôi sẽ không tranh với anh. Ban đầu Mạnh Á Tùng chỉ nói đùa, nhưng thấy thái độ của Trình Hoài Thứ, cậu ấy lại nghĩ anh nghiêm túc. Trong suốt quá trình Trình Hoài Thứ không bình luận gì về đề xuất của mạnh Á Tùng, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía trước. Đường Ninh nhận ra chiếc xe đó, chiếc xe Jeep màu đen, dừng lại bên đường sau khi rời khỏi doanh trại. Trình Hoài Thứ đã thay trang phục thường phục, hạ cửa sổ xe xuống, đôi mắt sắc lạnh, khí chất vừa nhàn nhã vừa trầm tĩnh. Cô lại nhớ lại bài học của trường bối. Trình Hoài Thứ lần trước, lần này đã học, không để lộ sơ hở, gọi. Chú nhỏ Mạnh Á Tùng nhìn hai người với vẻ mặt ngơ ngác Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Chẳng lẽ Những lời Trình Hoài Thứ nói trước đó Là vì mối quan hệ này sao Trình Hoài Thứ liếc nhìn trang phục của cô hôm nay Đã vào thu rồi Mà cô vẫn để lộ một đoạn mắt cá chân trắng nõn Thật không sợ lạnh Có lạnh không Giọng điệu của anh nghe như một người cha quan tâm Đường ninh thở ơ đáp Không lạnh Cô cũng không đợi lâu ở đây, lòng bàn tay vẫn ấm áp. Anh thực sự nói chuyện với cô như một đứa trẻ, cười hỏi. Đã khỏi cảm chưa? Gần khỏi rồi. Đường ninh vô thức xoa xoa các ngón tay, không biết mình đang lo lắng điều gì. Hai người cứ hỏi đáp nhau như vậy vài lần, Mạnh Á Tùng vẫn không hiểu tình hình. Đôi mắt nhỏ của cậu ấy tràn ngập sự bối rối. Ngay sau đó, Trình Hoài Thứ cuối cùng cũng nghiêng đầu, bình tĩnh nói với Mạnh Á Tùng. Làm phiền anh ngồi ở ghế sau Cậu ấy tỏ vẻ không thể tin nổi Nhưng vì có cô gái đó ở đó Nên đành phải xuống xe Mở cửa sau và ngồi vào Như vậy ghế phụ đã trống Những ngón tay thon dài của trình hoài thứ Vẫn đặt trên vô lăng Gõ nhẹ, giọng điệu bình thản Nếu chưa ăn tối thì lên xe trước đi Đường Ninh tưởng anh lái xe ra ngoài Để làm việc gì đó với đồng đội Không ngờ lại mời cô đi ăn tối Cô hơi ngạc nhiên Nhớ đến mục đích chính của mình hôm nay Từ chối Không cần đâu chú trình Cháu đến lấy giấy tờ là được rồi Ánh mắt của Trình Hoài Thứ thoáng chút tinh nghịch treo chọc Sao vậy? Do tiền của chú Không nỡ chi sao? Đường Ninh tự nhận rằng mình không phải là đối thủ Của Trình Hoài Thứ trong chuyện này Chỉ cần cô để lộ đuôi cáo Trình Hoài Thứ biết ngay cô đang nghĩ gì Hôm nọ cô bị ốm Trình Hoài Thứ đã mua thuốc Đưa cô về tận nhà Hầu như lo lắng đến từng chi tiết 4 năm không gặp Cô lại nợ Trình Hoài Thứ một ân tình Dù thế nào thì bữa cơm này Cũng nên do cô mời Hơn nữa cô vô tình để quên Giấy tờ trên xe của Trình Hoài Thứ Còn phải làm phiền anh đích thân Mang đến cho cô Xét về tình cảm hay lý trí Đường Ninh đều không có lý do để trốn tránh Nếu không thì đúng là Bị nhãn lang rồi Đường Ninh suy nghĩ Nông mí mắt, nghiêm túc nói Chú Trình, để cháu mời chú bữa này nhé. Cô tưởng Trình Hoài Thứ sẽ không khách sáo với cô. Không ngờ anh trực tiếp hỏi. Được thôi. Ninh, ninh của chúng ta lớn rồi. Biết thương chú rồi. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Không hiểu sao lại thấy má hơi nóng vì câu nói đó của Trình Hoài Thứ. Đã lâu không gặp. Đường Ninh cũng đang cố gắng quên đi tình cảm trong quá khứ. Thời thiếu nữ, ai cũng có những ước nguyện. Không phải ai cũng có thể thực hiện. Nhưng từ khi cô Hạ quyết tâm, viết Tôi không muốn thích anh nữa Cô đã không còn ở cái tuổi bồng bột Nông nổi nữa Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ Đối với đường ninh bây giờ Dường như không phải là chuyện khó khăn Giấy tờ ở đây Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ Bây giờ dường như không phải là chuyện khó Đối với đường ninh Chỉ hoài thứ đưa cho cô Đường ninh cảm ơn rồi nhận lấy Sau đó cất vào trong túi Đôi mắt anh hơi tối sầm Bình thường không thể nhìn ra cảm xúc gì Vừa rồi vừa lái xe vừa hỏi Buổi tối muốn ăn gì? Gì cũng được Đường Ninh không phải là người kén ăn Nhưng nếu bữa ăn này do cô mời Thì cô nên hỏi Trình Hoài Thứ muốn ăn gì mới đúng Có vẻ như Chủ khách đảo ngược rồi Mạnh Á Tùng ngồi ở ghế sau bị lãng quên kêu lên Đội trưởng Tôi muốn ăn mì ramen hải sản Trình Hoài Thứ ử một tiếng nhún vai Mạnh Á Tùng Tôi không hỏi anh Mạnh Á Tùng ức chế trong lòng Bốn chữ trọng sắc khinh bạn muốn thốt ra ngoài Như mắc kẹt trong cổ họng Trong tình huống này mà Trình Hoài Thứ vẫn có thể bình tĩnh Chỉ có thể nói rằng Anh rất giỏi che xấu cảm xúc Thành thật mà nói Trước đây Mạnh Á Tùng không biết Anh có một đứa cháu gái lớn như vậy Nên bây giờ cậu ấy khá nghi ngờ Về mối quan hệ của hai người Vừa hay Đường Ninh không cần phải bận tâm suy nghĩ Đôi mắt cô sáng lấp lánh khoe môi nở nụ cười vậy thì ăn mì ramen hải sản đi mạnh á tùng không tiếc lời khen ngợi em gái em thật biết điều trình hoài thứ suýt quên giới thiệu nhưng cũng không định nói nhiều chỉ nói một câu đấy là mạnh á tùng đồng đội của chú đường ninh lịch sử đáp lại lời khen của mạnh á tùng anh mạnh đường khách sáng mạnh á tùng thấy đứa cháu gái này của trình hoài thứ khá thú vị gọi cậu là anh chứ không phải chú. Em gái, em thật có mắt nhìn. Dù sao thì chuyện trọng sắc kênh bạn trước đó, Mạnh Á Tùng đã dễ dàng lấy lại một phần về chuyện xương hô này. Trình hoài thứ với đôi lông mày rậm, đánh tay lái vô lăng, giọng nói hở hững nhưng vẫn ẩn chứa một chút lạnh lùng. Mạnh Á Tùng, ngồi yên. Ba người đến một quán mì ramen Ở trung tâm thành phố Trang trí trong quán rất đơn giản Nhưng có lẽ vì mùi vị ngon Nên có khá nhiều người xếp hàng vào trong quán Thật ra Đường Ninh không thích hải sản cho lắm Tối nay đến đây chỉ để trả ơn Nên muốn để Trình Hoài Thứ Và Mạnh Á Tùng gọi món trước Thế cô do dự Quay hàm căng thẳng của Trình Hoài Thứ hơi trùng xuống Mím môi hỏi Không thêm hải sản à Cô suy nghĩ một chút rồi nói Vẫn ăn được Ăn được một chút Món chính của quán này là hải sản, không muốn ăn cũng không được. Đúng giờ cơm tối, không còn nhiều bàn trống, bàn trước vừa đi, để lại vài chỗ ngồi khá bắt mắt. Trình Hoài Thớ và Mạnh Á Tùng ngồi một bên, đường ninh ngồi đối diện họ. Vừa ngồi xuống cô đã nhìn thấy tần tiêu tiêu đi tới, đây chính là oan xa ngõ hẹp.